Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó liền đứng dậy chạy đến mà kêu to A dân thúc thúc à Lầm dần dần mở rộng hai cánh tay Để tiểu vũ chạy đến ôn cổ của mình Đưa nó bế lên trên cao Rồi tại chỗ quay tới bốn vòng thật lớn Tiểu lão hồ Đã lâu không gặp rồi có nhớ A dân thúc thúc hay không chứ Tiểu vũ mở rộng hai cánh tay Cảm thấy ông co mình giống như là một tiểu phi cơ Có có Tiểu lão nhớ A dân thúc thúc nha Đó là nhớ A Dân Thúc Thúc nhiều một chút, chứ không phải là nhớ cà chua của Thúc Thúc nha. Lâm Dân Sơn đối với mẹ của Tiểu Vũ nháy mắt trêu đùa. Tiểu Vũ nghe không hiểu Thúc Thúc đang nói đùa, chỉ có thể nói ra ý nghĩ của chính mình. Cháu sẽ không nhớ cà chua của Thúc Thúc đâu. Cháu chỉ thích cà chua của mẹ cháu thôi, nhưng mà Tiểu Vũ thật sự rất nhớ A Dân Thúc Thúc nha. Và Tiểu Lão Hồ thật sự là quá thông minh rồi. Mẹ cháu nếu có thể suy nghĩ được như cháu thì thật là tốt quá mà. Tiểu Vũ cười to. Lâm dần dần cũng cười to Nghe cả con dâu ở một bên cũng cười Làm bà bà chỉ có thể lưu mình lắc đầu Một chút cười đều là không nổi Đây thực sự là một trò chơi nguy hiểm mà May mắn không phải chỉ có bà bà cười không nổi kỳ Mãi Khánh nghe thấy tiếng cười to của con xoay đầu lại Lưng lại nhìn thấy một hình ảnh làm cho hắn kiếp sợ không thôi Hạ Lâm thấy thế vui vẻ nói vệ tình xanh kia là bạn trai của mẹ Tiều Vũ sao? Em nghĩ thế sao? mẹ khải lông mày nhíu lại giống ngọn núi ngọn núi nhỏ hạ lâm cười ha ha ôm lấy cánh tay của bạn trai dịu dàng nói anh không nhìn thấy hình ảnh kia rất là hòa hợp sao huống hồ anh có em rồi lần tiểu thứ kết giao bạn trai cũng thực lập bình thường mà đúng vậy ly hôn sáu năm cô kết giao bạn trai là chuyện rất bình thường nhưng trong lòng hắn kia quỳ dị cảm giác là có chuyện gì lại khó chịu hon 6 nam mắt của hắn hướng đến chỗ bọn họ chính mình tự giải quyết thích chuyện này là không liên quan đến cô Mà trọng điểm chính là tiểu vũ Hắn không thích nam nhân khác ôm con của hắn Lại làm cho đứa nhỏ bật cười ha ha Chuyện này tuyệt đối là không thích hợp Kỳ mãi khai mặt con một chút thay đổi Mang theo hạ lầm đi tới chỗ con Lầm dần dần thế thế đặt tiểu vũ xuống đất Hàn ý như trước một tháng Hắn chỉ mặc áo ngăn tay Áo sơ mi Cánh tay cơ thể sôi dục khoé miệng tự tin cười toe Mỹ Hoa gặp hai người đứng chung một chỗ Nhìn công được phát ra tán thường chồng chúc của nhược du cùng lâm dân sơn, sơn hai người thân cao sắp xỉ tuổi sắp xỉ so với nhau đều xoái cả nhưng bất đồng lại hình chồng chúc của nhược du lúc nào cũng tập thể hình cho nên thân hình chắn chắc hơn bất quá lâm dân sơn, sơn cơ thể cường tráng giống như một kiện tướng thể thao vậy da của hắn ngâm đen đứng dưới ánh mặt trời lại càng sáng sủa bất đồng cùng với kỳ mãi khải âm trầm lạnh lùng lâm dân sơn nước mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị xoái ca nhung bat đong lai hinh chong chuc cua nhuoc du luc nao cung tap the hinh cho nen than hinh ran chính han ngam đen đung duoi anh mat troi lai cang sang sua bat đong cung voi kim mai khai am tram bà ba của tiểu vũ tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng tiểu vũ chính là bộ dạng thua nhỏ của hắn quan hệ của hai người chỉ cần nước mắt một cái liền đã nhìn ra được hắn một tay ôm tiểu vũ một tay vươn ra kiểu luật sư hoàn ngành đến hoa liên kỳ mai khai nhìn nam nhân tự tin trước mắt khi thế của hai người sàn sàn như nhau trong lúc đó không ai nhường ai cả người nam nhân này còn ôm con của hắn đứng bên cạnh vợ trước của hắn như là họ mới là một gia nhị đình mà hắn là cha đẹp của tiểu vũ Bây giờ lại giống như một người qua đường mà thôi Lại cảm giác này của hắn Cũng không dám để lộ Ở tòa án cho dù gặp được bất cứ chuyện gì Thì sắc mặt của hắn cũng không hề thay đổi Duy độc hiện tại Hắn phát hiện mình có bao nhiêu bình tĩnh Bao nhiêu tự hào kiêu ngại Nhưng lại bắt đầu sụp đổ rồi Cảm ơn Hắn lại phép cầm tay của dạ dân Sơn Hai người bơn tay ra Lâm dân Sơn sử dụng chiêu bài tươi cười nói tiếp Tôi tự giới thiệu Tôi họ Lâm Gọi tôi cỡ lạ A Sơn được rồi. Nói rồi, hắn thân mật nắm lấy bả vai của Tiểu Du. Ba ba thế thế, cả người mau phát hòa. A Sơn đây là cái hành động gì? Không được, không được nha. Lương Nhật Du thực là không tự nhiên. Ở trên mặt hắn tuy rằng lộ ra vẻ cười, nhưng trong lòng thập phần không yên, cảm thấy được không khí có phần quỷ dị. Mỹ Hòa cùng Minh Châu ngay người đứng ở một bên, không biết nên như thế nào cho phải. Hoàn toàn trường vui vẻ nhất chỉ có Hạ Lâm. Suy nghĩ của cô ta rất là đơn giản Vì bảo vệ tình yêu của chính mình Vợ trước của bạn trai Có người yêu là tốt nhất nhờ vậy My Khan trong lòng có ý kiến Cũng không phải là trọng yếu Cô ta đi tới phía trước Vui vẻ cắt lời tự giới thiệu Lâm tiên sinh xin chào Anh nhất định là bạn trai của Nhật Du Tì Tì rồi Tôi là Hạ Lâm bạn gái của Mi Khan Lâm dần dần không có phủ nhận Nếu Tiểu Du nguyện ý để hắn theo đuổi Vậy thì cô đương nhiên là bạn gái của hắn rồi Lương Nhật Du lắc đầu phải cô phủ nhận sao trước mặt chồng trước và bạn gái của hắn ư không không không cô trong lòng có lòng tự trọng một cách mãnh liệt mà nhìn mặt chồng trước hắn hình như là có điểm hiểu lầm cho nên sợ tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện